Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Muốn cho ai biết Người đàn ông kể tiếp Tôi chờ lâu quá mới chạy vào bấm chuông Rồi gõ cửa Thì không thấy ai trả lời mà Mà cửa thì vẫn khoa chặt Tôi nhìn qua cửa sổ cũng không thấy bóng người nào Và nhất là chẳng thấy ngọn đèn nào trong nhà bật lên Bà không tin Bà gõ cửa dùm tôi đi Bà Thu ngơ ngác nói Ơ thế thì lạ nhỉ Theo ông như ông vừa tả thì đúng là ông tương chủ căn nhà này rồi. Thôi được rồi, để tôi, tôi gọi thử xem. Dứt lời bà tiến lại đập cửa liên tục và gọi lớn. Ông Tường! Ông Tường ơi! Mở cửa! Ông Tường ơi, mở cửa! Bà gọi mấy lần nữa vẫn không thấy tiếng động nào trong nhà, bà phân vân không hiểu nổi. Hay là ông tài xế Uber này quáng gà chứ làm gì có ai vào nhà này. Người đàn ông đứng bên cạnh nhắc lại Mới đây thôi bà, mới độ 10 15 phút thôi, tôi đập cửa mãi không thấy ai, tôi toan bỏ đi thì may quá gặp bà. Bà Thu không tìm được câu trả lời, bởi bà vẫn chưa tin câu chuyện ông tài xế kể là đúng sự thật. Bà hỏi lại, "Ấy nhưng mà có có có đúng là cái người đàn ông đó đi vào căn nhà này không hay là ông nhớ nhầm?" Người đàn ông khổ sở đáp, "Nhầm thế nào được bà, hàng xóm hai bên cách xa cả trăm thước." Tôi đậu xe ngay trước cửa nhà này nhâm lâm sao được. Thế bà bà có số phone của ông ấy không? Hay là điện thoại nhà thì lại càng tốt. Bà Thu rút sao phone trong túi ra theo phản ứng nhưng trả lời ngay, "Không, tôi chỉ có số của vợ ông thôi mà vợ của ông ấy thì đang ở bên nhà bố mẹ." Người đàn ông đứng tần ngần nhìn vào cửa sổ và dĩ nhiên vẫn chẳng thấy ai, nhất là bên trong ánh sáng rất mờ ảo. Bà Thu tội nghiệp bảo, "Thôi ông ơi bỏ đi đi ông ơi." Ông kia cười khẩy nhấn mạnh. <cười> có 15 đồng bạc chứ bao nhiêu mà tôi tiếc, nhưng tôi ngạc nhiên vì rõ ràng tôi đưa ông ấy về đây, rõ ràng ông ấy mở cửa vào nhà rồi không thấy đâu nữa. Chả nhẽ tôi gặp ma hay sao? Bà thu gạt đi. Ôi trời ơi, ma quỷ gì ông ơi? Giữa Cali này chả nhẽ lại có ma? Thôi, tôi đi đây. Ông kia nói lời cảm ơn rồi cũng lặng lẽ chui vào xe, ông mở máy nhưng ngồi yên thêm một lúc nhìn đăm đăm vào căn nhà, cẩn thận lấy bút ghi số nhà, bởi đời ông chưa bao giờ gặp chuyện lạ lùng như thế này. Ông đã từng nghe biết bao nhiêu người kể về những chuyện tương tự như thế, chẳng những chẳng bao giờ ông tin mà ông còn chê cười người ta là ngây ngô, là mê tín dị đoan nữa. Cho đến hôm nay, chính mắt ông thấy con ma đã ngồi với ông suốt quãng đường từ hôm depot về đây, rồi bỏ vào nhà và biến mất. Ông sang số cho xe chạy Nhưng lại ngừng ngay lại và đẩy cửa bước ra ngoài Ông lấy cell phone chụp hình căn nhà kỳ bí này Để làm kỷ niệm Và nhất là để làm bằng chứng kể lại cho bạn bè Ông bấm lia lia cả chục tấm Đủ mọi góc cảnh mà tấm nào cũng phải có số nhà của Diễm Rồi ông mới an lòng chui vào xe và phóng đi Riêng bà Thu thì tin chắc ông tài xế Uber này thuộc loại người lần thần Điên thì không điên hẳn Nhưng tỉnh thì không tỉnh hẳn. Đó là một loại tâm thần hạng nhẹ, hoặc cũng có thể là bị bệnh ảo giác mà bà đã gặp khá nhiều ở thành phố này. Nghĩ thế, bà đứng lại lấy cell phone và hăm hở gọi ngay cho Diễm. Lúc ấy Diễm đã sửa soạn xong đang chuẩn bị đi mua thức ăn sáng về cho bố mẹ. Ông Hiếu lúc này mắc chứng hay đi tiểu nên ngại ra ngoài, cả ngày chỉ muốn ở nhà. Diễm vừa cầm sâu chìa khóa bước ra sân thì bà Thu kêu Nhìn số điện thoại trên màn hình nhỏ, Diễm ngạc nhiên lắm, vì đã lâu hai người chẳng có chuyện gì để liên lạc với nhau. Hàng xóm kiểu Mỹ thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm trong nhà chứ đâu có giống. Hàng xóm láng giềng Việt Nam, hồi tường chưa về nước, đứa con út bà Thu học chung với Vicky con Diễm nên hai gia đình mới thân nhau. Giờ cả năm nay Vicky đã đổi trường dọn sang nhà ông bà ngoại thì giao tình giữa bà Thu và Diễm chỉ còn là những lúc gặp cớ tình cờ khi bà Thu chạy bộ ngang qua nhà Diễm mà thôi. Tuy vậy bà Thu vốn tính sởi lời vồn vã với mọi người, huống chi là với hàng xóm nên bà thân mật bảo Diễm. "Bà Tường ơi, Thu đây. Thu đối diện nhà bà đây." "Ôi thôi chết, tôi xin lỗi. Bà Lý Dị rồi mà tôi cứ quen miệng gọi là bà Tường. Ờ đừng có giận tôi nhé." Nghe nhắc đến căn nhà cũ, Diễm đã thấy hồi hộp. Dù chưa biết bà Thu sẽ nói chuyện gì, Diễm ngắt lời. "Em bà gọi tôi có việc gì không bà Thu?" Bà Thu hớn hở đáp, "Ừm, tôi kêu bà sớm như vậy là có chuyện lạ lắm. Để để tôi kể cho bà nghe nhé." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net